Christian vút cầm, chìm trong suy nghĩ. "Anastasia, tôi muốn bắt đầu lại từ đầu, hãy làm những thứ đúng mực và sau đó, một khi em đã tin tưởng tôi hơn, tôi cũng tin em sẽ thành thật chia sẻ với tôi, chúng ta có thể tiến tới và làm vài chuyện tôi muốn làm." Tôi nhìn anh chằm chằm choáng váng, đầu óc chẳng thể suy nghĩ nổi điều gì, như một chiếc máy tính bị đơ vậy. Có lẽ anh đang lo lắng, nhưng tôi không thể nhìn rõ anh khi chúng tôi đang bị bao vây trong bóng tối của vùng Horizon này. Anh ấy muốn ánh sáng, nhưng tôi có thể bảo anh ấy làm điều đó cho tôi không? Và có phải tôi không thích bóng tối không? Đôi khi tôi cũng thích bóng tối, ký ức về đêm nhạc Thomas Talis chậm chậm trôi bồng bềnh qua tâm trí tôi. Nhưng còn những đòn trừng phạt? Không có đòn trừng phạt nào, anh lắc đầu, không có. và những luật lệ, không có luật lệ luôn. Không ư? Nhưng anh vẫn có những nhu cầu. Anh cần em hơn, Anastasia. Mấy ngày qua với anh như là địa ngục vậy, tất cả bản năng trong anh đều bảo anh rằng hãy để em đi, rằng anh không xứng đáng với em. Những bức ảnh bạn em chụp, anh có thể thấy cậu ta nhìn em như thế nào, trông em vô lo và xinh đẹp, không phải bây giờ em không xinh đẹp, nhưng em ngồi đây và anh có thể nhìn thấy nỗi đau của em. Thật khó khăn khi biết rằng anh là người đã làm em đau như thế. Nhưng anh là người đàn ông ích kỷ, anh đã muốn em kể từ ngày em lạc bước vào văn phòng anh. Em tinh tế, chân thành, nồng nhiệt, mạnh mẽ, dí dỏm, hấp dẫn, ngây thơ, danh sách này còn kéo dài vô tận. Anh choáng ngợp trước em. Anh muốn em và ý nghĩ có kẻ nào khác sở hữu em giống như con dao đâm xoáy vào tâm hồn tối tăm của anh vậy. Miệng tôi khô khốc Trời ơi, nếu đây không phải là một tuyên ngôn tình yêu thì cái gì mới phải đây? Và rồi từ ngữ tuôn ra khỏi miệng tôi như nước tràn bờ. Christian, sao anh lại nghĩ anh có một tâm hồn tối tăm? Em không bao giờ nói vậy, có thể anh có nhiều nỗi buồn nhưng anh là một người đàn ông tốt, em có thể thấy điều đó, anh rộng lượng, tử tế và không bao giờ nói dối em, vậy mà em đã không cố gắng hết mình. Thứ bảy vừa rồi quả là một cú sốc với em, nó như một hồi chuông thức tỉnh em chợt nhận ra rằng anh đang dễ dãi với em và em không thể trở thành người mà anh muốn và rồi sau khi ra đi, em đã hiểu rằng nỗi đau thể xác mà anh bắt em chịu đựng không thể sánh với nỗi đau khi để mất anh. Em rất muốn làm anh thỏa mãn nhưng khó quá. Lúc nào em cũng làm anh thỏa mãn. Christian thì thầm. Anh phải nói điều ấy với em bao nhiêu lần nữa đây? Em không bao giờ biết anh đang nghĩ gì. Đôi khi anh quá khép kín, như một hòn đảo vậy, anh làm em sợ, thế nên em im lặng, em không biết tâm trạng của anh sẽ đi đến đâu, nó quay ngoắt 180 độ chỉ trong 1 phần nghìn giây, điều đó khiến em bối rối. Anh cũng không để em được chạm vào anh, trong khi em vô cùng muốn bộc lộ cho anh biết rằng em yêu anh rất nhiều. Christian chớp mắt trong bóng tối, tôi thận trọng nghĩ và tôi không thể kháng cự lại anh được nữa. Tôi tháo dây an toàn, ngoảnh người vào lòng anh, khiến anh sững lại. Tôi ôm lấy mái đầu anh trong hai tay mình. Em yêu anh, Christian Grey, anh đã chuẩn bị tất cả những thứ này cho em, em mới là người không xứng đáng. Em xin lỗi vì đã không thể làm tất cả những chuyện đó cho anh. Có thể với thời gian, em không biết nữa, nhưng vâng, em chấp nhận lời đề nghị của anh. Em phải ký vào đâu nhỉ? Christian vòng tay quanh người tôi, và siết tôi vào lòng. Ôi, Anna, anh vừa thở gấp, vừa vùi mũi vào tóc tôi. Chúng tôi ngồi đó, ôm lấy nhau, cùng lắng nghe một bản dương cầm êm dịu, soi chiếu cảm xúc của nhau, tận hưởng cảm giác yên bình ngọt ngào sau cơn bão. Tôi rúc vào cánh tay Christian, ngả đầu vào hõm cổ anh, anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi. Các bạn đang nghe truyện tại trên audio trong MZ, chứ các bạn nghe truyện vui vẻ. Động chạm là một giới hạn với anh, Anastasia. Anh thì thầm. Em biết, ước gì em hiểu tại sao. Sau một lúc, anh thở dài và với một giọng khẽ khàng anh kể. Anh có một tuổi thơ kinh hoàng, một trong những tên ma cô rất gái. Anh bỏ lửng câu, toàn thân căng ra khi nhớ lại một điều gì đó khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi. Anh vẫn còn nhớ chuyện đó. Anh thì thào dùng mình Đột nhiên, tìm tôi thất lại, khi tôi nhớ lại những vết bỏng hằn trên làn da anh, "Ôi Christian," tôi siết chặt vòng tay quanh cổ anh. "Bà ấy có ngược đãi anh không? Mẹ anh ấy?" Giọng tôi trầm xuống khẽ khàng, với những giọt nước mắt thầm lặng. "Anh không nhớ, bà ấy không mấy chú ý đến anh, cũng chẳng bảo vệ anh trước những tên ma cô." Anh khịt mũi. "Anh nghĩ anh mới là người trong nom bà ấy?" Khi cuối cùng bà ấy tự kết liễu đời mình, phải 4 ngày sau mới có ai đó rung chuông báo động và tìm thấy mẹ con anh, anh vẫn còn nhớ. Tôi không thể ngăn tiếng thốn thức vì kinh hoàng, lạy chúa, nỗi tức giận trào lên họng tôi. Thật kinh khủng, tôi thì thào. Phải, năm mươi phần hư hoại trong anh bắt đầu từ đó. Anh lẩm bẩm Tôi ép môi mình vào cổ Christian, tìm kiếm và cũng trao cho anh niềm an ủi khi tôi hình dung ra cậu bé nhỏ thó, nhếch nhác, có đôi mắt xám đang phải chịu đựng nỗi mất mát và cô độc bên cạnh xác mẹ mình. "Ôi Christian, tôi hít hà mùi hương của anh, anh có mùi thật siêu phàm, mùi hương yêu thích nhất của tôi trên thế gian này." Anh siết chặt vòng tay quanh tôi rồi hôn lên tóc tôi, tôi ngồi cuộn tròn trong vòng ôm ấy khi Taylor tăng tốc vào đêm tối. Khi tôi thức giấc, chúng tôi đã về đến Sito. Này, Christian khẽ gọi. Em xin lỗi, tôi lúng búng khi ngồi dậy, chấp mắt và vươn mình. Tôi vẫn ở trong vòng tay anh, trong lòng anh. Anh có thể ngắm em ngủ cả đời, Anna. Em có nói gì không đấy? Không, chúng ta gần về đến nhà em rồi. Ơ kìa, chúng mình không về nhà anh sao? Không. Không. Tôi ngồi dậy, nhìn anh chằm chằm, "Sao lại không?" "Vì ngày mai em phải đi làm." "Ôi!" Tôi nhăn mặt, "Sao thế? Em có ý tưởng gì trong đầu à?" Tôi vặn vẹo, <cười> "Có lẽ thế." Anh cười khúc khích, "Anastasia, anh sẽ không chạm vào người em nữa đâu, cho tới khi em nài xin anh làm thế." "Xì cơ?" Thế thì em mới bắt đầu giao tiếp và chia sẻ với anh chứ. Lần tới chúng ta làm tình, em sẽ phải nói với anh chính xác em muốn gì, cụ thể đến từng chi tiết nhé. Ôi, Christian nhấc tôi ra khỏi lòng anh khi Tyler đỗ lại trước khu nhà tôi ở, anh chui ra ngoài và giữ cửa xe mở cho tôi. Anh có thứ này cho em. Anh bước về phía đuôi xe, mở cốp rồi lôi ra một hộp quà to tướng. Cái quái gì trong đó thế nhỉ? Vào phòng rồi hãy mở nhé. Anh không vào à? Không, Anastasia Vậy khi nào em mới gặp lại anh? Ngày mai. Mai sếp em muốn em đi uống với anh ta. Khuôn mặt Christian đành lại. Anh ta muốn vậy, lúc này sao? Giọng anh tiềm ẩn một mối đe dọa ngấm ngầm. Để ăn mừng tuần đầu làm việc của em. Tôi vội vã thêm vào. Ở đâu? Em không biết, anh có thể đón em từ đó. Được rồi, em sẽ viết thư hoặc nhắn tin cho anh. Tốt. Anh đi cùng tôi tới cánh cửa hành lang, rồi đứng chờ trong khi tôi lôi chìa khóa ra khỏi túi, khi tôi mở cửa, anh cúi người về phía trước, rồi nâng cằm tôi lên. Miệng anh lơ lửng vờn phía trên miệng tôi, rồi anh nhắm mắt, lướt một nụ hôn dài từ khóe mắt tới miệng tôi. Một tiếng rên khẽ khẽ thoát ra khỏi miệng tôi, cùng lúc trong tôi như tan chảy và căng ra. "Ngủ mai nhé." Anh nói trong hơi thở. "Chúc ngủ ngon, Christian."